Chương 7. Huân ngửa cổ lên trời gọi. Tài Luân ơi, xuống dưới này. Ông tướng mới ngắm trời kém đất cho sẵn con mắt một tí đã giễu, xuống, xuống, xuống, xuống. Huân cất bảnh, anh chạy tốc lôi sình sịch tài xuống cầu thang. Xuống lò mấy cái tổ rế mà rúc ra ra vào, nay mai phía pháo nó xót tới thì đau khổ đấy. Một quả pháo cách căng mấy nhà bụi bay trùm xuống thang gác, vồn đó, tao nói đã thiên chưa. Tài Lùn cười sinh sít, lôi áo từ cho quần ra, rũ bớt bụi, vôi bám vào đầy cổ, đầy lưng. nhà máy in hoa nằm ở góc đường Phan Thanh Sản, một căn nhà nhiều tầng nhất trong thị xã, được dành cho đài quan sát. từ đây có thể bao quát được những khu vực xung quanh thành cổ, nhà thờ chiêu bu, đường nhựa sáu đường tiếp tế của bọn ngụy từ cảng cửa Việt cho thị xã chia làm. Hai khu, giáp chân thành là thôn Cổ Thành, giữa hai làng Chi Biêu và Cổ Thành có nghĩa trang quy thiện. Mộ giáo dân với những cây thập ác, sơn trắng xóa, kia đã biến bạt năm, pháo xén cụt một phần, tán lá còn lại hơi vàng xanh. Sông Thạch Hãn chảy ngang lạc nhan biểu, tiếp tế cho thành cổ qua đây sẽ bị pháo kích Mạn cầu ga, những vệt bom B-52 lớn sâu vào chân các dãy nhà trong phố, sắp bệnh viện Quảng trị khu nhà cố vấn Mỹ Natan Tanh Bành, chiếc bảng sơn phái đoàn MAAG, to tướng bị xu kích quẳng xuống đất, tình hình ra đó. Đài quan sát thấy cả đường băng của sân bay Ái Tử, những cung sông màu lam tím phía cửa Việt, những do so cát xài lấp lóa dưới nắng. Con mắt của mặt trận Quảng Trị chốt ở đây. Hồi đi tiền chạm, chuẩn bị chiến trường, họ chạm chán với đại đội thanh niên ba sẵn sàng, cùng gặp gỡ Đầu đã ghi sóng xó só, Một chàng chiên sát gặp chị em Hất hàm hỏi chống không Có phải lính ba sững sàng không đấy Chị em nổi bóng lên Cô đi hàng thứ hai bước lên hỏi Các anh ở đâu Tài lùn lém lém bắt chước tiếng cô ấy Mình ở quảng trị Tưởng ai thế ra cái anh lính chuột bữa trước Cất nhầm quần của chị Lý tôi bay à Bay sáng chạy lên mà xem mặt Tài lùn lỉnh mắt Tiếng cười đuổi theo anh ta mãi, đi được một quãng, ta luôn bảo. Quân đại đội 2 đấy, đáo đề lắm. Quân biến tòng, tỉnh bơ, thế hứ, ta luôn trách, cậu giờ bỏ mẹ, bỏ đồng đội, thấy anh em lâm nguy, phải cứu, sao lại cứ đứng đực mặt sau đấy. Họ nói đúng quá, họ coi mình là lính chuột, cậu không tự ái à. Thì ông mới bị một đòn, đã lình luôn, chuột quá chứ, bếch nói chuyện với cậu nữa. Ta luôn giận bỏ đi, đánh bạn với hương quân cười lặng lẽ bữa ấy có cầm nhầm quần phụ nữ thật đi trinh sát gần sáng mới về quần áo lấm lét giật vội phơi lên bụi cây mệt tài ngủ cho đến tối trời lác đác mưa cậu ta lật đật ra thu quần áo hộ anh em tham luôn cả quần thay suông phơi cạnh đấy quân nắm tài luôn. không biết ai cũng khéo chọn cậu làm lính trinh sát mục tiêu to bè bè lăn lê bỏ toài thì chậm gọi Khan cổ, mới kéo sắc xuống, còn đứng nói như ông tướng. Ấy, có dị tướng thế mới lắm tài vật. Ông mặc đỉnh Chi ngày trước đỗ chạm nguyên mà xú xí hơn cả tớ. Thôi, làm đi ông tướng, bao khoảng mãi, hường gắt. Tài nhìn xuống mấy chòm đất đang đào sở. Xê ra, xê ra tất, để thằng tài lụt này đào cho. Tài khoét ba hũ nhỏ, chuồn ba quả miền clip mò, kẹp một góc bộc phá hình lõm anh quát mọi người lùi ra xa, xa rồi điểm hỏa, chỉ một tiếng nổ đanh như chẻ bom ở gần ba cái hố đã được quét sổ. Quân Ken khá đấy, tiếp tục vài hố nữa. Cánh công binh mới bày cho chằng là hôm qua sẽ vào thăm chạm phút trung đoàn thấy công binh họ đào hầm cho thương binh nán lại mấy phút. Đào xong ba hố sổ để làm ba chiếc hầm chữ A theo thế chân kiền tai loan còn được cánh đài chiến sắt pháo binh mời sang điểm hộ mấy huyệt giúp họ. mặc những anh em chuẩn bị hầm hào chiến đấu lâu dài đội chiến sắt pháo binh của mặt trận vẫn làm việc kịch lực ở trên tầng 4. họ ngồi siết vào nhau ống nhòm trước ngực bản đồ quảng trị trải ra trên những chiếc bàn con họ lôi từ phòng kỹ thuật của nhà yên ra họ ghi nhận những phần tử bắn ghi những vật chuẩn ở xung quanh ven thành để thông báo cho những trận địa pháo lớn phía sau. Tiếng sướng, tiếng hỏa, tiếng hỏi, tiếng đáp, tiếng đọc san sọt, tiếng nhắc lại về các góc tạ âm, tạ dương, tiểu tích, lời nọ nối lời kia. Trẻ tối, pháo địch câu từ bờ sông, nhan biểu giải về thôn cổ thành, pháo hạng quật nát các thôn an thái, lại cử một quả bom dù cư xa một tiếng nổ rung trời chuyển đất, cắt phăng một đoạn đường nhựa dài hất nghiêng xuống bờ sông. Pháo địch bắn Ngày càng nhiều, lúc đầu còn phân biệt được pháo và bom, tiếng nổ gần và tiếng nổ xa, Sau cứ ùng hoàng liên minh suốt đêm. Những loạt B-52 nổ gần, lừa sáng sực cổ thành, bom ném ngay cạnh mình đỏ rực, xanh lẻ, vàng ánh, tựa như bốn bề đều có hàng trăm lò thép cỡ nhỏ đang hoạt động. Ánh sáng chói loà trong mắt, khi tắt còn những quần xanh tím vàng. Các khúc tường long ra, nhà trong phố sụp sần, những miếng ngói lớn sơn màu áo nhà chùa. Những tấm tôn bay loàng xoàng rèn rẹt, những khoảng sáng tự nhiên hiện ra trên đỉnh nóc nhà. Từ đó, đạn lửa cao sạm 37 ly bắn lên, đuổi các máy bay tầm thấp trách ở trên trời Đông Nam. Tài Luân khép cánh cửa ở tầng nhà cuối cùng, rút vào chân tường chỗ Huân đang nấu cơm bữa tối, kêu lên trong ánh chớp của đại lửa từ bốn phía giọt vào. Dữ dội, dữ dội rồi đấy! hai Tứ trở lại cái hầm chín vòm cung tò vò ở sinh tình trường. Thành Quang Trị đã thành lập một bộ chỉ huy. Trung đoàn trường cũ của Trung đoàn được chỉ định làm chỉ huy trường. Những trận phi pháo ác liệt chưa từng thấy vẫn sội vào thành cổ. Mỗi ngày thành cổ cứ đổ nát thêm. Một tuần sau khi chỉ đạo công tác chính trị ở ngã ba Long Hương về, Tứ không nhận ra đường. Tứ phải luôn xem trên tấm bản đồ tác dính đi trong thành phải dựa vào các chốt. Bộ đội tạo lấy những con đường riêng vận động chiến đấu, liên lạc với nhau, nhà hai tầng, một tầng ở các sĩ phố chính, các cửa hiệu hàng xài khác, giờ hoàn toàn giống nhau, tất cả đều là những đống gạch vụn. Người ta không nhận nổi các ngõ ngang đường phố, mặc một chủ hộ nào đó trở về, cũng thấy lạ trước cô nhà cũ của mình. Lối sẽ vào thành cổ bỗng rất gần, những mảnh tường thành đã đổ, một trong bốn cổng thành đã bị phá sụp. Trong vụn gạch ấy, Tứ đã thuộc thế chật, bố trí của các đơn vị, những cái chốt kiên cố, ảnh khéo léo trong các đống đổ nát ấy, những giải chiến hào đang được triển khai. Tứ nghĩ đến những gương mặt tươi như hoa, những con mắt sáng, những cánh tay nuột nà, đầu ngón tay thon nhỏ như tay con gái, những chiến sĩ yêu tú của anh đẹp cả phê hình dáng lẫn tâm hồn đang ở trong những cái chút dày đặc xung quanh thành, chịu đựng hàng nghìn tấn bom đạn trong một ngày nhiều người hy sinh mà gò má còn hồng, nét mặt còn tươi xói. pháo rồn rập câu vào sở chỉ huy. khi phi pháo lắng xuống rồi, tứ động viên các chiến sĩ thông tin, nối dây liên lạc các trận địa, địa. anh ngồi đó theo dõi, ân cần thăm hỏi tình hình từng đơn vị. thỉnh thoảng tứ cúi xuống cặm cụi ghi con số thương vong vào cuốn sổ tay. anh cắt khổ, đâm chiu, viết tên những liệt sĩ. gió lửa gió lào, nắng như lửa chàm, như than hồng. Nắng quỷ quái tai ác, nắng quả trị vốn khắc nghiệt tự lâu đời, giữa trưa dưới cái nhà mái tôn, đặt tay lên các tấm phản, tường đặt tay lên thành bếp nấu bánh chưng. Nắng rộp da thịt, nắng làm cho da đen sắc lại, lì ra để thích ứng, nắng khiến người ta phải nhoài vào bóng mát, tìm đến chỗ có nước. Gió Lào từ biển Tây thổi qua các vùng đất đỏ ba san, luồn sâu vào các thung lũng núi đá, hầm hập, ảo ạt, thúc tận, canh hầm. Sức nóng qua các mặt đường, các đồi chọc, các chuông cát ùa tới, nắng khiến cát sáng ra từ chừng có thể luộc được trứng bằng cách vùi vào cát. Chỉ hơi đất từ lòng hầm chữ A, còn đem lại chút ít dễ chịu. Ngồi trong chốt, các chiến sĩ thường tựa lưng vào đất, thỉnh thoảng lại nhích sang trái, sang phải một tí để tìm những hơi mát. Ngồi trong vòng cung tò vò, người nào người ấy đều đánh trần, tay luôn luôn, phe về quạt. Lúc thưa, lúc mau. Các kiểu quạt tự tạo bằng đủ mọi thứ bìa, da, mặt ghế, sở đâu cũng thấy. Một chiến sĩ viết lên trên nóc tòa vỏ dòng chữ than. Cần sắm quạt mô học hạng, hỏi tại đây. Ngày ngày, các đơn vị tự nấu cơm nước ngay trong chín vòm cung tòa vỏ. Bộ chỉ huy thành cổ đồng ý để chạm vũ mang thương binh ngay vào trong vòm. Phía ngoài phi pháo ác liệt, không đảm bảo an toàn, sở chỉ huy ngột ngạt lạ thường, nồng nặc. Hơi người, hơi thuốc, vết thương, mùi bông băng, mùi khói bom, hơi khói của những bếp thổi cơm chậm. Tứ rời khẳng ra làm việc. Đêm sập tới, những ánh đèn pin lốm đốm trong các vòng hầm, trong thành cổ, pin khu, quân tiếp vụ vứt lại, còn nhiều vua kể. Anh em nhập về, lấy bóng đèn pin, lắp vào, dùng làm việc đêm. Trong cái vòng lốm đốm ấy, có tiếng rơi chập túi bay ra, đập cánh vào các vòm hang lớn. Tứ nhìn thấy vật sĩ to lù lù Đã ở góc phòng Anh dở tay vào Cha mẹ ơi cái quạt máy Ai lôi nó vào đây lựa chăng Thu trưởng văn đấy Sao không quạt lên cho mát Thu trưởng định cho chạy bằng pin 6 vuôn ư Thế thì vứt cổ nó ra ngoài đi thôi Cái ông văn định chơi lỡ mình chăng Hôm máy nổ còn chạy được Thu trưởng văn bê vào Bắt tôi cắm phích Xong điện yếu quạt không ve vẩy nổi nửa vòng Cái quạt nhặt cao ngang vai người đã ngốt cả người lên. Cái quạt cứ sừng sững phía trước điền tiết tứ bảo lự. Cậu giúp tớ một tay. Chỗ nào cũng chật Biết để ông tướng ấy ở đâu được. Ném nó ra ngoài chân thành. Cả cái thành còn không tiếc cuốn hồ cái quạt hỏng. Người còn vào chiều. Chú chỗ đấy. Tứ và lự khệ nệ bê ra phía cửa hầm lẳng trên đống cạch vụn. Khi chào vào, lự đưa tứ một miếng nhựa mỏng cắt theo hình chiếc lá đề Hình một loại quạt đặc sản ở vùng đồi cọ, tứ quạt thử, được đấy. 3. Sách xưa viết, chu vi thành cổ Quảng Trị 481 trượng 6 thước, đi một vòng quanh thành cổ mất nửa tuột nhang, thành cao 1 trượng linh, dày nửa trượng. Đầu thời Gia Long, thành ở địa phận xã Thạch hãn huyện Hải Lăng, năm minh mệnh, thứ 8 xây bằng gạch. Phía xứ Thành có hào rộng 4 trựa, 6 thước, 18m4, sâu 8 thước, 3m. Thành cổ bốn cổng Đông, Tây, Nam, Bắc Khu trong thành Nguyễn Quyền dựng những công sở làm nhiệm vụ không nên để dân chúng biết. Lao xá có trùng cọp xây cầm, các cơ quan mật vụ, nhà thương, nhà xác của binh sĩ cũng đem vào trong thạch nốt. Vành đai phía nam có những ty sở tạo thành các khung chia cắt, sen cài những dãy phố nhỏ những khu phố dân sự khu cố quân sự mỹ gọi tắt là khu mỹ ty cảnh sát ty an ninh chấn ở phía nam phía bắc có dinh tình trường đứng sừng sững bên phải và bên trái là đền miếu chùa chiền trụ sở phật tử có trường sòng nhà thờ sen kẽ giữa những nơi chứa kinh kệ chùa võ đồ chát tấn xích xiềng những ô tô hòm bắt người kín miết ấy là những ngôi nhà hai tầng, một tầng tạo thành những dãy phố nhỏ ngắn và hẹp. Buốn dãy phố lớn chạy song song với cổng thành được gọi là đại lộ, cái dài nhất chỉ sạt nửa cây số. duy nhất trong thành cổ có một nhà máy in tư nhân, khu cư xá của tỉnh địa đầu. luôn luôn có những biến động lớn về quân sự ấy ít được các nhà doanh thương cự phách chú ý đầu tư, kể cả các nhà buôn nước ngoài. các cửa hàng lớn đều có tính chất đại lý, phần lớn các cửa hiệu đều nhằm vết tiền của lính, một thị xã nhỏ bé như vậy cũng có hàng chục snack bar, chưa kể những ổ điếc lậu thuế, nhang nhàn tiệm quán, quán chăng lên, quán đợi chờ và tiệm rượu, tiệm cà phê. Buổi bộ đội mới vào, đứng trên cao còn nhìn rõ tường thành siêu phong màu đen sạm pha nâu, thấy cái vệt hào với dòng nước đen ngồ đục, trên đó có hàng sào bùng nhùng xây thép gai. Sơn Sơn kịch tan ngói vỡ, tun hồng phủ lên che lấp tất cả, những bờ tường thành lởm chởm như hàm răng sún của trẻ con. Vào thành cổ có thể đi từ bất cứ chỗ nào chứ không chỉ qua bốn cổng theo bốn con đường độc đạo cũ. Chưa đầy 1 tháng trời, thị xã nhỏ bé ấy chịu đựng một sức công phá ngang với một quả bom nguyên tử. Mỹ muốn lấy ưu thế phi pháo để làm áp lực đẩy lùi những trận đánh quy mô của ta, nhưng ở đây ngay giữa vành đai benelinh hai ven thành ấy, cái công sự chốt vẫn giữ nguyên. Quân giải phóng đã tấn công địch từ phía biển, từ mặt đất. Đội trên đầu đủ loại vũ khí hiện đại. Và trên mảnh đất ấy, những sư đoàn sự bị chiến lược của quân nguyện đã bị đánh cột. Chương tám Nixon tuyên bố hắn sẽ biến quản trị thành vùng đất như mặt trăng. Hắn Đinh Đinh rằng, hắn có thể lập nổi sự tan bại có tính chất diệt chủng, diệt môi trường ấy. Hắn ta hy vọng sẽ đánh bật được những đơn vị quân giải phóng để tái chiếm lấy vùng đất đã mất, chủ phản thế chiến lực đã vỡ. Sâu xa hơn, nếu thành công, hắn sẽ áp dụng kinh nghiệm dùng phi pháo yểm trợ để dựng dậy tinh thần quân ngụy đã kiệt quệ, dùng đô la đôn tiếp quân ngụy, bắt cả thầy giáo và sinh viên vào lính, hàn gắn sự dạn vỡ. Bộ đội thành cổ nhấn với hậu phương miền Bắc, ở thành Quảng Trị, hàng ngày chúng tôi vẫn có cơm nóng ăn, đó là sự thật. Bom đạn lại liên tiếp rổi xuống, thành cổ lúc nào cũng rực lửa khi toàn thành, khi từng phần đất suốt trong 24 giờ. Cuộc họp bản phương án tác chiến kéo dài sang tận sáng hôm sau, ban chỉ huy tiền phương ngồi với quanh một tấm bản đồ, mới sáng bảnh mắt mà đã phải quạt luôn tay, tứ ngồi choáng một góc phòng, người anh to lớn, khi ngồi tại anh lại khuỳnh ra thoải mái, chân anh đưa lên tất cả trên mặt ghế hoặc xuống thịt dài lao vào chân tường cho đỡ mỏi. anh rất sợ nóng, tứ bị bệnh áp huyết và bệnh tim. cái xác to của anh chẳng hề là bằng chứng của sự cường tráng mà là cái dạng biến thể bệnh tật của người ngoại tứ tuần. người trẻ nhất là văn, văn hai tuổi nhanh nhẹn sôi nổi, hay đãng trí, riêng chuyện kết quả tứ đã phải khổ vì anh ta ở sân phòng nhỏ này, văn cầm lộ lung tung gãy mũ có khi cả xác cốt. Hơi độc đã trùng kiến thành cổ, trên bầu trời đợt bễ bay, bay cuối cùng đã phun thêm các dòng chất độc, cập nắng phản chiếu, luồng hơi biến thành các tia tím đỏ, tăng thêm nồng độ làm chết người. Những quả bom hơi độc rơi xuống đất, nhà dần ra, lùm khói đặc như sương trên các chật địa ven thành trong thạch nội, khơi độc xa vào cửa chốt Vào hai lỗ cửa chính, các lỗ thông hơi của chỉ huy sở tiền phương, các chiến sĩ được lệnh đeo mặt nạ và sử dụng các túi thuốc phòng độc hóa học mang theo. Chợ lý hóa học vội xuống các chợ địa chính, hơi độc không vào nổi hầm sinh tình trường, hơi nóng bên trong có áp suất lớn hơn bên ngoài, nó đùn những hơi độc ra. Người trong hầm vẫn làm việc bình thường, không phải vì có phép màu nhiệm gì riêng cả, chỉ nhờ vào cái nóng của cuối người nêm như cá hộp ở mỗi hang hay phòng làm việc bằng báo cáo rõ chi tiết từ vị trí đóng quân trong buổi họp sao ban đặc biệt. Địch tập trung quân ở Trường Phước, Trây Bắc Sông Nhùng, ở phương lang Đông. Sau mỗi trận thả thuốc độc vào thành, sau các đợt pháo kích địch sẽ tổ chức phản kích lớn đất. Hiện nay, địch đóng quân tạt mắt dọc khắp các xe đất đối địch. Giặc đóng xe khơn ở sườn phải và sườn trái phía nam, các xe tăng của địch tập trung ở mặt đường 1 và đường 64. Phương án tác chiến đã được duyệt. Các cán bộ trong ban chỉ huy trung đoàn đều xuống các trận địa, cùng các đơn vị tiểu đoàn quyết không để cho địch đụng được đến chân tường thành cổ. Đài quan sát của tổ trinh sát ở cái nhà máy in hoa ấy đã sạt mất một tầng dưới trông nó như một cây trông, pháo bửa nhà, làm nứt ra làm sụp tầng. Hơi bom nổ gần phá thêm 2 phần 3, mỗi lần sập tầng, các đội trinh sát của bộ binh, của pháo binh lại lùng cùng dọn nhà xuống tầng dưới. Họ khuét những lỗ tròn như cửa trù chim bổ câu để có thể nằm quan sát địch. Quân dọn dẹp dựng lại công sự trên tầng. Quân cho được những bao cát từ tầng dưới lên tầng 3 có phải là thường. quân hay lo xa. Nhấp nhổm mới vào thành. quân thúc cả đội đi quân các bao cát ở các lô cốt cá nhân lính ngụy vào chất đầy một góc tầng 3. Tài lùn kêu ai oái xong vẫn phải chấp hành lệnh. Khi tầng 4 sập cậu ta đã phục sự lo xa của đại đội trưởng. Quân Lú Huệ làm chiếc hầm tránh phi pháo ở tầng trên, hầm đắp nổi bằng sầm gỗ và sắt, anh lấy dây thép gỉ sắt nhỏ ép làm các tấm ván đè lên nhau. Hầm đặt ở góc tầng, lợi dụng góc nhà, lính ta tránh phi pháo khá tốt. Năm 1968 cũng ở thị xã Quảng Trị này, Huân thoát chết trước một quả bom nổ gần vì ép mình vào một góc tường dày tất cả phía trên đều bị bom búng đi, những khoảng tường đều bị phá, nhưng cái góc tường xây gạch dày bốn phân thì bom chỉ phá tung những tàn vui chát ngoài. Một tiếng nổ rất đanh vọng từ dưới đất lên. mấy tướng chỉ kịp nằm đèp xuống sàn, dầm. góc tây nam nhà bị một phát đạn pháo, khúc tường sụp nhanh khiến các cái tầm hầm hai bỗng nhiên chống khuét những mảng gạch bắn vọt lên trời. Cánh cửa chớp bị giật đứt một nửa, văng đi tận đâu không rõ, Quân thoa cổ xuống xem cái hầm chút như dưới đất có việc gì không, Quân rất mừng vì kẹt đá bắn ra há xa, Quân yên tâm khi thấy cái mẩu cần anten của đài vẫn nhô lên mặt đất. Cầu thang bị hỏng đứt một đoạn, Hường đang đứng chênh vênh trên chiếc sập lớn, băn khoăn chưa biết đường lên xuống sẽ như thế nào. Quân chạy đến, Hường bảo, tính sau đây đã đội trưởng Chúng ta sẽ kiêm nhiệm thêm một nhiệm vụ thú vị. Xiến Viễn Siếc, thế thôi, để thêm việc rồi đấy. Ông để đó, mặc tôi với thằng Tài luôn, ông tiếp tục ra quan sát địch đi. Hương gật đầu trở vào, thỉnh thoảng anh lại lúi cúi, ghi chép vào mảnh giấy nhỏ, thả giấy vào một chiếc ống ròng xuống, khi chiếc ống bơ l렁 công trên gác nói vỡ ở trên tường chiếc xí địa đài, thò cổ ra cửa hầm chốt, cầm lấy mảnh giấy, thụt cổ vào lầu thì Hương lại kéo ống bơ lên. Sáng kiến ấy đỡ gọi nhau rát cổ từ tầng trên xuống tầng dưới, thông báo tình hình địch, điện về các sở chỉ huy của thành cổ và mặt trận. Trên cầu thang lượn vòng bị xén đứt một nửa, cơ sự này phải đi kiếm ít thừng, ít chảo làm thang dây Huân dậm thử mấy cái xe, cái sầm phụ có chắc không? Anh viện vào bức tường cụt, ngăn thành chiếc hành lang nhỏ trước khi vào cửa tầng 2 rồi đuộc mình. Khi chạm chân tới khoảng hoa văn cột huân đạp thử thành tường. à chắc chắn anh rời hai cánh tay biếu trên mặt sàn, thế đứng rất éo le, chỉ cần nghiêng người một chút anh sẽ ngã văng ra phía ngoài. chiết cũng kế tay và đập đầu. đến một lúc để chân vững vàng thêm, huân mới từ từ ngồi xuống. ta anh lại nắm lấy các lỗ hoa văn chắc nhất, lần xuống mặt sàn tầng hai, đặt chân được xuống sàn rồi huân mới thở phào như vừa chút xong một gánh nặng. Quân chạy ngang, ngay xuống chỗ Tài Lùn. Anh ta đang nằm thu lưu vào một góc mà ngủ. Chỉ có chiến sĩ điện đài đang làm việc. Tiếng máy kêu giống hệt tiếng chim buổi mai trong lùm cây sậm. Tập trung tư tưởng, chiến sĩ điện đài không nhìn đại đội trưởng. Quân tôn trọng công việc của anh ta, xóm xén đến chỗ Tài Lùn, đập vào vai đánh thức cậu chàng dậy. Tài Lùn tròn thức. Câu đầu tiên anh hỏi. Địch lại phản kích hạ. Quân lắc đầu, chỉ lên tầng trên nhà cả hai chui ra cửa hầm rồi lên tầng hai rồi cả hai cùng đi xuống họ đi bên nhau một anh cao gầy nhàng cứ như con số một còn một chàng thì vuông vức chẳng khác gì chiếc hộp xiêm ta bảo quân yên trí thế nào cũng tìm được chảo thờ hương bị nhốt ở trên ấy đến bao giờ nội nhật ngày hôm sau sẽ có thang cho nó xuống thế nó ăn uống thế nào bảo nó xong ống bơ xuống thả thức ăn đổ nước uống để nó keo lên thôi cũng được Quân và tài lụn chui vào hầm bên cạnh, dưới lòng hầm chữ A, số chiến sĩ trong tổ bán địch ban đêm đang tựa lưng vào bờ công sự. Họ dúi chân, co chân đủ các kiểu. Họ ngủ, người ngục ngồi, người ngẹo đầu về bên phải, người ngẹo đầu về bên trái. Họ mò mẫm tìm kiếm địch suốt đêm để sáng nay mang các tin tức suốt xảo phê. Hầm không đủ chỗ nằm, họ ngồi ngủ dưới hầm chữ A. Quân nhẹ nhàng gỡ những cánh tay họ kéo chân họ thẳng xa để anh đặt chân bước qua bếp của đài quan sát đặt trong này. Talun đi lo cờm nước. Báo vẫn câu sầm sầm trên mặt đất. Tài lấy khoai vùi dưới cát lên nóng sột. Huân hỏi tìm đâu ra của quý này. Phen thành thiếu ma gì? Nhìn công thiết than. Huân hỏi ông tướng nướng bằng gì thế? Bằng thuốc bình claymore. Vùi xuống cát đốt thuốc ở trên chỉ một lúc là chín. ăn được đấy chứ? Talun vừa thổi phù phù vừa ngoạp nhẹ vào củ khoai nướng, khoai nóng phải ăn chậm, thả ga. Củ khoai to thế kia, với tài chỉ vừa hai miếng. Vừa ăn, tài vừa bảo. Thằng Hương, hai củ là xong bữa, nó ăn ít lắm, nó bị bệnh đường ruột. Nếu thế ăn khoai nướng thì nhất rồi. Này tài, gì kia, đêm nay nên cho anh em đi sớm một chút. Tình hình khá lắm, nắm địch thật chắc mới tạo điều kiện cho bộ đội đánh tốt được. Mấy chiến sĩ của cậu đi cả chứ? Đi cả anh nào đến phiên hậu cần tự ở lại, nhớ kiếm chảo về đón thằng hường xuống, được. Mặt trận cũng có những đêm sao thừa, đó là đêm trước của những trận đánh lớn, hồi hộp, thấp thỏm, náo nức chỉ khác một điều, không có bánh chưng, thịt mỡ, dưa hành, câu đối đỏ. Cái chút rậm dịch, người ra vào, ai mệt thì cứ ngủ, ai thức chuẩn bị đánh cứ thức, thay nhau mà ngủ, mà làm việc. Lựa vào báo cáo tứ, tân, Đại đội trưởng Đại đội 5 đã đến, Tứ mừng thầm, một thanh niên song sòng cao, lục mày sậm, đen kịt, trông thật sứ tướng bước vào. Báo cáo thủ trưởng tôi, Tân, đại đội trưởng Đại đội 5 đã có mặt. Tứ đứng dậy, đẩy ghế xa, vội nắm lấy tay Tân. Vào đây. Anh kéo ghế mời Tân ngồi, Tân sửa chiếc gậy nhỏ vào ghế, cởi túi xếp, đặt lên lòng. Tứ nói, biết cậu về đơn vị, nhưng tớ bận quá, vẫn chưa xuống với các cậu được sau trận đánh lừng lẫy ở ngã ba Long Hưng Tân bị thương vào phật mềm phải chờ xa chữa ở trạm phẫu thuật trung Tuyến vừa xuất viện trở về đơn vị ngay Tân được đề bạt vượt cấp nhân tiểu đoàn 2 thiếu cán bộ đại đội Tân xuống bổ sung cứ hỏi tình hình sức khỏe của anh em thế nào nóng quá suốt ngày khổ kiếp thủ trưởng ạ anh nào cũng vêu vào thời kỳ gà ăn cả con hết lâu rồi nhưng vẫn có cơm nóng chứ vâng cơm canh vẫn tươm tất chúng tôi có đồng chí anh nuôi tuyệt vời chẳng kém gì đồng chí phi ở chốt Long Hưng phi hy sinh rồi bọn mình đề nghị huân chương hạng hai cho cậu ấy Tần kẽ nói tôi biết nào ta làm việc cậu ngồi xích gần vào đây Tần kéo ghế cứ tứ chìa vào tấm bản đồ đặt sẵn trước mặt đại đội cậu được phân công giữ từ đây đến đây hiện hai cậu ở chốt này chứ gì hãy đưa thêm một tiểu đội lên chốt canh gác phía ngoài cục nữa làm thêm một đoạn hào thôi. Chốt này vừa canh gác, vừa nhựa giặc. Tình hình bình thường, cho anh em sàn lên tuyến trên mà đánh. Nếu địch tràn vào, cố đánh, ta chỉ mất chốt canh các thôi, không mất chốt chính. Điều quân lên cũng nhanh hơn. Tân gật đầu, tướng tiếp. Kinh nghiệm của chốt ở Chibi đấy. Khi tôi về, đại đội phó đã cho đào xong hầm chốt, thì chưa khơi được hào. Làm ngay đi, từ nay đến 13 tháng 7, quyết liệt lắm đấy. Địch quyết chiến, ta quyết xử. Không phải đánh để giữ một đoạn đất đâu, cả nước đang theo dõi thành cổ, đánh vì chính trị, vì ngoại giao nữa, ban chỉ huy trung đoàn điều cậu giữ mặt chính vì tin cậu, địch sẽ đánh vào, liệu cậu có đảm bảo giữ được không? Tần Đáp: Chúng tôi xin hết lòng. Bộ đội thế nào? Có gì mới không? Bộ đội cũ bị thương nhẹ cũng không muốn ra, bộ đội mới vào rất hăng hái. Có lẽ là họ ngại là ra vào thành cổ sẽ bị hy sinh lắm vào đến chốt thì chỉ có đánh ra trò thôi." Tứ cười tán thưởng, chợt anh hỏi: "Các cậu đã nghĩ ra được khẩu hiệu gì động viên anh em chưa? Hôm qua các chính trị viên về họp biết quá, mình chưa nghĩ được, sao cho các cơ sở nghĩ tiếp." Chỉ bộ tôi họp đã hạ quyết tâm như sau: "Đánh gần, đánh chắc ăn, suốt kích, thọc sâu, diệt sạch ngay à cầm hào của chúng." Tứ gật lên: "Khá quá, đúng, chỉ các chiến sĩ ở chốt chính diện mới nghĩ ra được những khẩu hiệu ấy." Báo cáo thổ trường Tôi về. Khoan đã. Nghe nói đại đội cậu thiếu cán bộ. Vâng. Thiếu một trung đội trưởng. Chúng tôi xin tiểu đoàn chưa điều. Thôi được. Để tớ hội ý một tí đã. Một lát sau anh trở lại đem lựa theo. Đây. Biếu cậu ông tướng này. Cậu ta đi. Tớ cũng bắn đấy. Nhưng ưu tiên cho các đơn vị tiền tiêu. Tiểu đội trưởng tiểu đội bảo vệ đấy. Thỉnh thoảng ngứa ngáy chân tay. Cậu ta vẫn láng chán mà ra chút đánh địch. Bắn tỉa. Thôi các cậu đi đi. Lựa nhìn Tứ, rồi nhìn Tân. Anh chỉ thiếu ôm choàng lấy Tân. Không ngờ họ lại được chiến đấu bên nhau. Lựa chuẩn bị đã xong. Quác AK, Lựa chào Tứ. Báo cáo thủ trưởng, tôi đi. Cơm của thủ trưởng, tôi đã nấu xong. Ừ, cậu đi đi. Kỷ niệm cậu cái này. Tứ rúi lọ thuốc bổ vào tay Lựa, phần thuốc bồi dưỡng cho anh. Cảnh về, Tứ chui vào hầm. Dần, luôn chiến hào đến công sự chốt 14. Mặt đất bùng nhùng đất nổ ra. Chốt đắp đi đắp lại nhiều lần. Nhìn màu đất khác nhau trên chốt, có thể biết được số trận đánh lớn đã xảy ra. Vỗ bom phía trước, phía sau chẳng chịt. Đất tơi tả, đất đầy bụi, chân sẫm lên, thù sâu vào như đặt chân vào đống vui bột. Cảnh báo cáo, Nghĩa Bình cả đấy, thủ trưởng A, đại đội trưởng là đồng chí xã, người đồng hương với tôi. Tứ bắt tay, từng người rất chặt. Nghĩa Bình quen dùng vũ khí Mỹ M72 dựng tư tòa tứ hỏi các anh thiếu B410 ư báo cáo chẳng thiếu đâu anh em muốn dùng vũ khí Mỹ để đập trả xe Mỹ tức hẳn đơn vị các bạn chiến đấu giỏi lắm cạnh mời tứ xem toàn bộ hệ thống hầm hào phòng thủ chiều sâu giờ vào công sự của chủ lực để lại bộ đội địa phương đã bố trí thêm những trận địa phụ trận địa xạ nghi binh rất khéo léo những chiếc xe tăng cháy từ trận đến cũ hoặc mới cháy còn nằm nguyên bên vệ đường có hầm chống đạn pháo đợt ngay dưới bụng M48 bị bắn cháy tứ nhát các bạn cần lưu ý gần đây bọn địch bỏ chống mặt này không đánh những trận lớn ta chiếu co thường cần đề phòng chúng có thể bất ngờ lập lại bài bản cũ theo tôi nên chỉ thủ đặt làm một trận địa bẫy tăng phía trước chốt một a đào những hố sâu cắt ngang mặt đường không khó lắm hố bom đã cắt nhám nhở sẵn rằng một bãi mìn chống tăng nữa thì thế trận càng vững hơn Cảnh dẫn tứ về ban chỉ huy tiểu đoàn, hai người đi bên nhau, nói chuyện thân thiết. Anh em, Nghệ Bình vẫn tự họ quen nhau từ lâu. Thấy mấy chiếc hang gu đặt sẵn trên bàn kèm theo mấy cái bát, tứ bảo cảnh. Ông lại cho tôi ăn uống gì thế này? Có tí cháo gà, mời anh ăn cho vui. Cảnh mở nắp hang gu, bảo tứ. Gần sáng rồi, ăn xong anh về thành lạc vừa, xin hứa với bộ chỉ huy chúng tôi giữ trận địa thật vững. Từ chúng ta gặp nhau ở thôn Quất đến vừa ba tháng, tôi cứ tưởng khó lòng gặp lại anh, nào ngờ chúng ta lại cùng sự thành quan chị. Tứ, ngã người trên chiếc sườn xã Chiến Mỹ, nơi anh trú ngụ của các anh chú đáo hơn bên tôi. Với anh em vất vả phải lo lắng mọi thứ thật tốt anh ạ. Đúng, ở phía ngoài chỗ chắc bộ đội trong thằn cũng yên tâm. Cành dừa tai, anh em bánh hàng lắm, phải kiềm bớt đấy tôi luôn nhắc anh em phải giữ sức còn trụ bám lâu dài ba viên tư lệnh sư đoàn dù đi đi lại lại trong chiếc hộp nhỏ hẹp chống được đạn pháo một chiếc giường xã chiến một chiếc quạt máy tấm bản đồ thành cổ treo trên vách hầm tiện nghi đàng hoàng ấy không che trổi vẻ bối rối bực bội trên gương mặt của y hắn là một viên tướng hắn rất có ý thức với chiếc kệ cấp tướng đặt dọc theo mép giường Hắn được bơm lên là viên tư lệnh lì lợm, chịu đòn giỏi và tấn công giỏi. Thực ra, hắn là một viên tướng nướng quân, hắn đã nướng quân ở Campuchia à Bình Long, ra tái chiếm Quảng Trị này, hắn đem theo sư đoàn thiện chiến nhất và hắn nướng đã gần chót. Số tiểu đoàn được đôn cho hắn nướng cũng sít soát một sư đoàn. Hắn giặc hề ấy ngay với hai vạn lính bị chết, bị bắt, bị loại ra khỏi vòng chiến đấu, tướng nguyệt nào mà chẳng nướng quân, miệng cứ giữ được cái cáo. Dù có nướng hết sư này đến sư khác thì ông Thiệu vẫn cứ đề cao, vẫn lên cấp, lên chức. Sự bốc đồng lúc điều quân và sự tiêu nghỉu khi rút chạy của các viên tướng ngụy đó là chuyện cơm bữa. Cùng lắm là cuối mặt nhận lấy tất cả cơn giận dữ, thoá mạ của các viên tướng thượng cấp. Qua cơn mắng mỏ lại phải sắm vai xúc động xả vờ để nhận lấy những bội tinh mà vị Tổng thống hay một viên chức cao cấp đích thân gắn lên ngực trong những ngày lễ mừng chiến thắng giả tạo làm tướng Ngụy phải thuộc lầu nghề nghiệp. Bởi thế, hắn đã tỉnh bơ nghe những lời gầm giết chửi rủa của tướng Ngô Quang Trường. Hắn bí mật biểu xén ngài quân khu trưởng những thứ mà đích thân hắn sai một đạo quân chuyên đảo bới săn tìm các hầm sấu của các nhà giàu ở hai huyện Hải Lăng và Triệu Phong. đồ nhà, đồ rừng, đồ đồng, những hòm vải, quần áo đắt tiền, kể cả bạc hoa sòe mà đích thân tướng trưởng phải đến tận mắt xem. Những tên tướng sa trận chỉ mong thu sạch nguồn của cái cướp phá ấy về tống cho vợ con, mở cái cơ hội tầm tầm lớn lớn đứng đầu cách trở trời. Hắn không sợ gì, không lấy lòng kẻ đang được tướng quân và ngài tổng thống Nguyễn Văn Thiểu hết sức ngợi khen. Tuy vậy, hắn vẫn không thoát được những lời mắng mỏ nặng nề từ hành sinh của trưởng, kẻ hiện đang giữ mọi quyền sinh sát Những người lính vô tội ở vùng đất này. Mỗi lần nghe có lời nói của tướng trưởng, viên tướng Ngụy bất đắc dĩ phải cầm lấy máy. Kì nào, chẳng thế, sau những tiếng khách sịch hoải khan về tình hình binh sĩ là hắn tuôn ra hàng trăm những lời lẽ tục tàn. Có chu điện thoại réo, viên tư lệnh oai oai cầm lấy ống nghe. Tiếng tướng trưởng ở đầu máy bên kia. Anh cả đây, ổn chưa? Thứ ngày cơm đã gần chín. Sao lại gần? Phải chín, chín là chín nghe không? Vâng, chín sẽ chín, thưa ngài. Anh phải tự tay nấu cơm, tự nhóm củi, tự đốt lửa, nghe chưa? Trận sức tử của anh đấy, thanh xanh của anh còn hay mất là ở trận này, nghe chưa? Dạ. Muốn gì nữa không? Dạ, tôi muốn xin được thêm 5 tiểu đoàn xưa bị. 5 tiểu đoàn, lột ra tao ra mà lấy 5 tiểu đoàn à? Hai thôi, hai là đủ chết mẹ tao rồi. Cơm mà sống thì liệu ra vài móng ngựa trước tòa án binh, hiểu chưa? Dạ. Tiếng máy điện thoại bực tức đặt xuống, viên tư lệnh rủ văng ra một câu, mẹ kiếp, có giỏi thì ra đây mà đánh vào thành cổ. bốn Bị thiệt hại mất 5 xe tăng và xe bọc thép, mất ra một đại đội, viên tư lệnh sư đoàn rủ phải đổi mũi tấn công phụ vào ngã ba Long Hương thảy mũi nghi binh. Hắn tập trung phép vội cho đủ 3 tiểu đoàn đánh vỗ mặt vào sườn tây nam thành cổ, địch chiếm lấy trận địa vườn chuối. Từ đó quân Nguyễn sẽ tràn vào chiếm thành. Số đoàn lính thủy đánh bộ Nguyễn đánh vào mặt Đông Bắc, Đông Nam với ý đồ làm bẽ mặt sư dù, chiếm thạch ngay trong những trận đầu. Phần bố trí lại mặt chính diện, anh bổ sung thêm cho tân hai trung đội mới vào thành chiều qua. Anh chọn nhiều tay súng B-40 cừ, quân đến ba hòm liệu đạn, đại đội hòa lực lấy sẵn các phần tử bắn sẽ diệt địch ngay từ loạt đạn đầu khi chúng phản kích. Trung đoàn ém sẵn một đại đội dự bị ở tuyến kế bên. Pháo của địch ụp vào trận địa, trở đất tối tâm, mù mịt, văn tên đã cùng các chiến sĩ đứng sẵn dưới hầm chiến đấu, ca mắt nhìn qua những làn khói, làn bụi dày đặc để phát hiện địch từ xa. Ở hào sâu tôm cánh trái, tổ lự chỉ có sáu người, xa nửa số chiến sĩ dành cho lực lượng dự bị. tiểu đội đứng ở góc vườn chuối phía đông này, sàn sàn tổ lự, bính, Người mới về trung đội chưa đầy một tuần, đã đội phó Can, chỉ khơn lự vài tuổi. Bính không nhắm được mắt phải. Bài mục xã kích súng bộ binh, anh không đạt được điểm cao, mặc dù anh tìm đủ cách khắc phục. Bính ném lũ đạn, không chê vào đâu được. Không biết cậu ta luyện tay nghề từ bao giờ. Mấy trận liền, Bính chỉ đánh địch bằng lũ đạn. Đánh xa cũng như đánh gần, Bính đã nổi tiếng ngay từ những trận đầu. Bính tích lũy lũ đạn như nhà nông tích thóc, triền hậu, Thuần phát, bị châu trọc, chỉ cười. Bính hay xấu hổ vui lắm anh chỉ thủ thị với tổ ba người. Hình như không lúc nào anh để yên chân tay. Ngủ quên thì thôi, chứ giành tay là bính dọn dẹp thu vén, làm mọi công việc trong mấy cái chốt. Bộ đội ngồi im chờ giặc, pháo của ta đạt nổ. Một trận đấu pháo chưa từng thấy. Nhờ chính sách sỏi, pháo lớn của ta cứ nhè vào những thôn xóm, cỏ cao, bãi cách địch com quân mà cô tới thất. 9 giờ rưỡi sáng, địch vẫn chưa phản kích được trận nào. Một lát sau, địch lại giò lên, lăm lăm quả lựu đạn trong tay, bính không tụp lại, xì sầm với mấy chính sĩ anh đến chỗ can đợi kiện, cho tôi tiếp chúng từ xa. Lên đi, cẩn thận đấy. Bính lại dụng những bộ chú hít bị bắn chưa nát hẳn, tiến ra đón đầu tốt địch. Những đội chỉ huy đẩy lũ lính rủ ra, chúng nối nhau lấn dần, cố vượt khỏi khả lực súng cối, lự cho Trung Liên hút địch ở Neckhow nhánh. Giặc còn lại, xả cuối cá nhân vào cung sự, có chung liên. Bính trượt người, tiếp cận. Cách giặc chỉ còn khoảng 15 thước. Bính lăn mình vào một hố bom, nương như người theo sườn sốc, thò tay trái móc lũ đạn. Anh đặt hai quả ở mép hố bom trước mặt. Lâm lâm cầm ở tay trái một quả khác, Bính ghé răng rút chút cả hai quả. Mọ vịt bật tung, hai đám khói nhỏ xì ra. Cùng một lúc, bằng động tác thành thạo, Bính ném một quả, chặt đầu tung tiếp quả chặt đuôi bao địch đang qua tường hố pháo đến sát cốc trái vườn chuối lính lành lặn vút thêm hai quả nữa ném sang bên phải và bên trái bọn lính rù những cái mũ vải tung lên mấy tên lính ngụy ngã bật xa chới với có thằng lính ngụy cúc súng có đứa la hết hoảng loạn lột ngổm bỏ tụt lại làng xa lính cầm lấy khẩu ak vọt tiến định đánh vội bọn rằng tháo chạy nhưng anh ngã vật xuống lồng hố bom vì một mảnh đạn m bảy Lữ dùng lự đạn tiêu giết tên lính rủ oan cô ấy. Lữ Sóc Bính đem về chốt, Bính không rospy được nữa nhưng anh vẫn tỉnh, anh mở to mắt nhìn mọi người hết sức trìu mến, một lúc sau Bính hy sinh. Lữ lấy tang của mình liệm cho Bính để nằm ngay trên giường, ai trông thấy cũng thương, dù chính sĩ thầm gạt nước mắt, lữ vuốt lên chốt tiền tiêu, định quay lại với một trực lượng khá đông, đội vận tải đã tới đem xác Bính đi. Lự phát hiện ra tên chỉ huy Hắn bỏ tới, bỏ lui Đốc thúc các trung đội ngụy Phản công một hồi nữa Bỗng nó lùi về chỗ tên lính giữ điện đài Can nói gì với Lự Anh cho tiểu đội dự bị vào giữ chốt Tiểu đội 1 sẽ cùng Lự Xuất kích ngoài hào Đánh vỗ mặt trước khi địch com được quân Sau là đạn súng cuối sáu anh em, đôi 1 bật khỏi chiến hào Họ tiến theo hình tam giác Đến sát địch, họ tản rộng ra Dùng điệu đạn ném thẳng vào hầm vào công sự đào sở của bọn lính sủ. Bị đánh mãnh liệt, lính sủ kiếp đảm chạy tụt về phía sau, lựu cùng tiểu đội dùng AK bắn quét nốt những tên chậm chân rồi rút về vị trí cũ. Đại đội phó Hacan và các chiến sĩ sử bị choàng tay ôm họ như các cầu thủ bóng đá hân hoan ôm chặt lấy nhau sau khi sút được một bàn thắng vào khung thành đối phương. Ba đợt dùng xe tăng yểm hộ cho bộ binh nhằm chiếm lấy chật địa vườn chuối của bọn lính sủ Đều bị đánh lui. Pháo ta bắn sức chính xác. Mấy tay súng B-40 xông sáo dưới làn đạn đến thẳng lũ xe M-41 hung hăng. Họ bắn cháy liền mấy chiếc. Từ sáng tới giờ, viên tư lệnh dù chưa ăn uống gì, hắn thét lát khẳng cả cổ. Hắn cố gom nốt những chiếc xe tăng nhập tất cả các đại đội của hai tiểu đoàn còn lại. Nhưng những trận pháo lớn lại xé tan những thứ gì hắn gom được. Cây cú, hắn chỉ biết chửi văn tục và nốc bia. khi pháo dứt, quân lính của hắn, bọn xe tăng cũng như bọn lính rù đều lì lợm ngồi ở hầm kiên cố, không đứa nào chịu chui ra. quát mắng làm sao cũng vô ích. chính thê hắn đã bắn quẹ một tên lính rù, bọn khác vẫn không chịu nhúc nhích. thế này thì tái chiếm làm sao được tụi bay? viên tư lệnh sư rù thở hắt, ngồi rũ ra như tổ lá chuối héo.